Có lẽ do mệt nhọc nàng đứng tựa vào thân cây mà ngủ. Từng nhịp thở đều đặn truyền đến tai cao lôi hoa. Giờ khắc này cao lôi hoa dường như cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Hắn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tỉnh tâm, lặng lặng ngồi một bên ngắm nàng. Tỉnh tâm bây giờ thật giống một nữ thần sắc đẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 53 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif Chương 53 sáng sớm ánh mặt trời giống như một chiếc bánh nướng đỏ rực bị người ta ném lên không Những ti ban mai chiếu xuống làm tỉnh tâm mơ màng tinh giấc Nhẹ nhàng dội dội hai mắt nàng không ngờ rằng hôm qua mình lại tựa vào trên cây cứ thế ngủ đứng cả đêm Tỉnh tâm biểu môi nhìn về phía trước. Tức thì hình ảnh cao lôi hoa đang ngủ say sư hiện lên trong mắt nàng. Điều này khiến nàng cảm thấy an tâm. Sáng sớm tinh mơ lại phát hiện mình vẫn còn ở đây. Nàng còn tưởng rằng cao lôi hoa chưa trở về. Bây giờ thấy hắn đã trở lại. Nàng cũng yên tâm. Khó miệng tỉnh tâm lộ ra nụ cười xinh đẹp. Không ngờ mình đã đứng ngủ ở đây cả đêm vậy mà lúc tỉnh lại thấy tên ngốc kia lại cũng ngủ ngay trước mặt. Nhìn cao lôi hoa chống cầm mà vẫn ngủ rất say sưa. Tỉnh tâm đột nhiên nảy ra ý tưởng nghiệt ngợm. Nàng ngồi xổm xuống trước người cao lôi hoa, sau đó ngắt một nhánh cỏ nhỏ trên mặt đất. Đừng đừng nghịt. Đang ngủ say cao lôi hoa đột nhiên cảm thấy mũi ngứa ngấy theo bản năng phức phức tay kêu một tiếng đầy bất mãn. Tuy nhiên hắn lại vung tay đang chống cầm ngủ nên đầu cao lôi hoa bị gật mạnh một cái. a Sáng rồi sao cao lôi hoa xoa nhẹ mắt mơ mơ màng màng mở mắt ra. Liền đó hắn thấy tĩnh tâm đang cầm cọng cỏ ngoáy ngoáy mũi hắn mà cười. Ủa, cao lôi hoa không dám tin dụi mắt thêm lần nữa. Đúng vậy. Bộ dáng nghiệt ngợm trước mắt thật sự là tỉnh tâm. Khó nghĩ tới băng lãnh như nàng cũng lộ ra loại thần thái nghiệt ngợm này. Nhìn đến vẻ mặt cao lôi hoa tỉnh tâm lập tức thấy hành vi mình dường như có chút không bình thường. Nàng cúng quyết ném cọng cỏ trong tay đi, nhẹ nhàng cười với cao lôi hoa. Buổi sáng an lành tỉnh tâm cao lôi hoa gãi đầu mình, rồi nhìn mặt trời uy. Đã qua sáu giờ rồi sao tỉnh tâm nhẹ nhàng cười, gật gật đầu. A cao lôi hoa đứng lên, lười biến bẻ lưng một cái, lập tức cả người kêu rắc rắc. Ngủ ngồi một đêm, xương cốt đều đã tê rần hết cả. Thoải mái quá ẩn lưng xong cao lôi hoa than nhẹ một tiếng đúng rồi. Sau khi tỉnh tâm ăn xong bữa sáng Ta có thể đi xem vong linh cúc thế nào Cao lôi hoa nói với tỉnh tâm chờ tôi trở lại sẽ cho có một niềm vui bất ngờ tỉnh tâm nghi hoặc nhìn cao lôi hoa Sau đó gật gật đầu Vậy nhé Ta đi chuẩn bị bữa sáng đây Không ngờ có ngày cao lôi hoa này lại ngủ quên cao lôi hoa của nở nụ cười tươi Nhanh chóng phóng về phòng bếp. Đã 6 giờ, lại như cũ, chạy bộ 5 cây số. Nguyệt Nhi đáng thương lại một lần nữa nô tỳ trên lưng của cao lôi hoa. Sau khi về tới nhà, ba đứa nhỏ đều nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Ủa? Làm sao vậy? Sao nhìn chú chầm chầm thế cao lôi hoa sờ sờ khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi của mình, chẳng lẽ dính cái gì sao? Ba Saga đột nhiên ngẫm đầu lên. Bất tri bất giác nó đã gọi bằng danh từ kia có phải người giết Peter La Sen thân vương không Saga vừa nói xong. Cả ba đứa nhỏ liền cùng nhau nhìn Cao Lôi Hoa. Vừa rồi ra ngoài chạy bộ nơi nơi đều truyền tin thân vương Peter La Sen chết thảm trong đại sản. Ba đứa nhỏ liền liên tưởng ngay tới Cao Lôi Hoa. A cao lôi hoa gãi gãi đầu, sau đó nghiêm túc nói cơm có thể ăn vậy nhưng lời không thể nói lung tung nha. Mấy cháu nói như vậy là không đúng đâu đấy. Tuy rằng ngày hôm qua chú đi thăm hỏi Peter La Sen thân vương tuy nhiên hắn chết không liên hệ giữa với chú à nghe? Sẽ nhanh thôi, rồi các cháu sẽ thấy phó viện trưởng Robin Hood sẽ chịu trách nhiệm về tội danh này. Cho nên vụ án của thân vương không có quan hệ gì với chú đâu ạ, cả ba đứa nhỏ đều bất mãn rênh lên. Quả nhiên, Peter La Sen là do Cao Lôi Hoa tiễn đi Tây Thiên. Nhưng trên danh nghĩa mà nói tội đanh này không đổ lên đầu Cao Lôi Hoa. Tin thân vương Peter La Sen vinh dự làm khách viên lên gặp quang minh thần nhanh chóng truyền đi khắp đế đô. Nhất thời không khí đế đô trở nên căng thẳng hẳn, nhưng lại kéo theo một tin khác lan truyền nhanh hơn ra cả nước. Sau khi thăng chức, Phó Viện Trưởng Học Viện Ma Võ Thánh Peter Robin Hood liền mở tiệc chiêu đãi. Tại bữa tiệc Robin Hood vẽ mặt thập phần thương tiếc đối với chuyện chết ngoài ý muốn của Peter La Sen. Dưới đây là bài phát biểu vô sĩ của phong chi kiếm thánh Robin Hood trong lễ hội khủ khủ. Các bạn hữu, các tiểu thư, mọi người đều khỏe cả chứ. Ta chính là phong chi kiếm thánh Robin Hood nổi tiếng trên Đại lục Hóa thân của anh tốn cùng hiệp nghĩa. Trí tuệ cùng mỹ mạo màng di tiếp tục. Xin không viết thêm vào. Hôm nay xin được phát biểu đôi câu. Đối với việc tin anh của đế quốc tên ngốc Peter La Sen thân vương chết đi. Ta đành bất đắc dĩ đứng ra gánh phát trách nhiệm. Chuyện này là cực kỳ nghiêm túc. Tại cả mọi người biết T. E. N. B. E. T. E. r La Sen này không ngờ lại dám mang theo nhân mã đến gây rối. Thân là phó viện trưởng học viện. Ta đương nhiên phải có trách nhiệm cho hắn một chút kỷ niệm. Mọi người nói xem có phải không? Phía dưới liền đồng thanh ủng hộ. Robin hút lại càng thỏa mãn nói tiếp cho nên ta liền cho hắn một kiếm để làm kỷ niệm. Không nghĩ tới ta cũng già mất rồi tay chân lại không còn linh hoạt cho lắm. Ngay lúc ta chuẩn bị cho hắn chút quà lưu niệm thì tay chân lại run lên không cẩn thận làm vết thương thành ra quá sâu. Cho nên, đối với cái chết của Peter La Sen thân vương ta sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm. Robin hút đại nhân thiện lương, anh minh thần võ. Mọi người phía dưới càng thêm kiếp động. Thật là anh hùng quá còn có thể chủ động gánh vác sai lầm của mình. Thành ra hình tượng Robin Hood trong mắt người dân đế đố lại cao lên không ít. Và bởi vì ta cảm thấy vô cùng xấu hổ trước cái chết của Peter La Sen thân vương. Cho nên ta quyết định. Tha thứ đại tội bất kính của hắn đối với học viện ma võ thánh Peter Robin Hood bày ra bộ dáng tự bi hủy xã nói. Robin Hood đại nhân quả là từ bi vô cùng những kẻ hâm mộ phía dưới lại được một phen kích động. Thật giống như mấy phen cuồng, Tính nhiệm một cách mù quán. Vài người của quan minh đế quốc nghe Robin Hood lên tiếng liền cười khổ không thôi tuổi quá lớn. Chém hơi sâu một chút. Không cẩn thận khiến rết chết thân vương Peter la sen. Trước tiên khoan nói tới Robin hút hắn hiện giờ sinh long hoạt hổ. Tinh thần tràn trề. Sau nửa hắn đường đường là một kiếm thánh. Thì làm sao lại không có khả năng không khốn chế độ chuẩn xác của kiếm. Quan trọng nhất là thi thể thân vương Peter La Sen rõ ràng là kiệt tác ma pháp lôi hệ. Cộng với lời tường thuật của mấy tên gia binh may mắn còn sống cả quan minh đế quốc tự nhiên đoán được Peter La Sen thân vương bị thích khách giết vào đêm qua. Mà thủ phạm có lẽ có quan hệ nhất định nào đó với hai vị viện trưởng. Nhưng phong chi kiếm thánh lại chính mồm đứng ra nhận là do một kiếm không cẩn thận ngày hôm qua gây nên. Cả đám người quan minh đế quốc không nói thêm được gì. Ngược lại còn phải phối hợp với Robin hút hắn. Lập tức che giấu cái chết của thân vương Peter La Sen đi. Ngoài trừ làm như vậy, quan minh đế quốc còn có thể thế nào nữa chứ? Phong chi kiếm thánh nói lão không cẩn thận chém chết Peter La Sen. Lão có năng lực thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đi bắt lão? Húng chi lại nói là do Peter La Sen quá khích dẫn người tiến vào Học viện Ma Võ Thánh Peter điều tra. Học viện không trở mặt với quan minh đế quốc đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói đi điều tra lại. Cuối cùng một điểm tương đối trọng yếu. Peter La Sen tuy là thân vương. Nhưng bởi vì hắn luôn kiêu ngạo nên cũng không có thân thiết mấy với tầm lớp thượng lưu của quan minh đế quốc. Cho nên chuyện này cũng không ai ra mặt thay hắn cả. Cuối cùng, cả hai bên học viện Ma Võ Thánh Peter cùng Quang Minh Đế Quốc đều tận tâm áp chế. Thành ra chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Toàn bộ Quang Minh Đế Đố một lần nữa lại yên tĩnh trở lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif. 54 truyện AUDIO được phát hành tại truyện Chương 54 hoàng cung. Thái tử Ypha đang lờ đờ ngồi trong phòng, bên cạnh hắn là Hy nhân Su cũng đứng im như cột gỗ. Thái tử Ypha không phải là kẻ ngốc. Cái chết của thân vương Peter La Sen làm hắn nghĩ ngay đến đoạn đối thoại khó hiểu trước khi giữa Cao Lôi Hoa và hai vị viện trưởng. Hiện tại Ý Pha đã hiểu được ý tứ trong lời nói của Cao Lôi Hoa khi đó. Phiền toái theo như lời Cao Lôi Hoa chính là thân vương Peter La Sen. Vậy bóp chết phiền toái tức là giết chết Peter La Sen rồi. Cuối cùng y, y Pha lại nhớ đến quan hệ thân mật giữa Cao Lôi Hoa và Tĩnh Tâm. Lập tức trong lòng Thái tử Y, y Pha cực kỳ ghen tị, hận cũ thêm cừ mới tiếp tục càng khiến Y Pha thêm oán hận. Thế nào, việc ta giao điều tra về tên Cao Lôi Hoa đã có kết quả chưa? Thanh âm của y, y Pha lộ vẻ kìm nén. Thái tử điện hạ, đây là toàn bộ tư liệu về tên Cao Lôi Hoa này. So-rung rút ra một quyển ghi chép đưa cho Yifa rồi nói tiếp. Thái tử tư liệu về tên Cao Lôi Hoa này chỉ có từ lúc hắn cùng tiểu thư tỉnh tâm đi thuyền tới Quang Minh Đế Đô. Còn khoảng thời gian trước đó thì căn bản đều không thể tra ra. Thậm chí có thể nói, hắn do tiểu thư tỉnh tâm đi ra ngoài một chuyến nhập về. Ngoài ra, đi cùng hắn còn có một cô bé tên là Kim Toa Nhi, hiện tại đã là tiểu nữ thứ năm của tỉnh Tâm. Đây là tất cả những thứ bọn thuộc hạ có thể tìm được về hắn, còn trước đó thì một chút thông tin cũng đều không có. Một chút cũng không có. Điều này sao có thể? Trừ phi hắn không phải nhân loại, nếu không sao lại một chút tiểu sử cũng không có. Thanh âm ươi pha mang theo sự phẫn nộ. Giọng so rôn vẫn đều đều như trước, bình tĩnh nói một chút manh mối cũng không có. Hắn chính là do tiểu thư tĩnh tâm dẫn về. Có thể nói rằng hắn tự nhiên mà xuất hiện, các nước lớn, nước nhỏ xung quanh cũng không có chút thông tin gì về hắn cả. Thái tử điện hạ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh. Sau đó hơi trầm tư nói thế nói xem tỉnh tâm đã đi đâu. Nàng đã gặp tên tiểu tử cao lôi hoa này ở nơi nào không biết được. Tiểu thư tỉnh tâm bình thường vẫn luôn biến mất một khoảng thời gian như vậy. Cho nên người của chúng ta căn bản là không có chút manh mối nào. So rung vẫn nhẹ nhàng bình tĩnh đáp lời. Thái tử y Pha thật sự cảm thấy cực kỳ bế tắc tay nhẹ nhàng gõ lên bàn vậy. So rôn, có biện pháp nào giải quyết hắn không? Chẳng lẽ cứ để một tên không rõ nguồn gốc tồn tại như vậy không coi chúng ta vào đâu thì đó không phải là chuyện tốt lắm. Vừa nghe những lời này của thái tử trong mắt so rôn, tức thì hiện lên sự thất vọng tuy nhiên hắn nhanh chóng giấu đi. Cân nhắc trong chốt lát, Sauron so có phần bất đắc dĩ nói Thái tử có thể cân nhắc sử dụng lực lượng của tổ chức. Nếu cần chúng ta sẽ yêu cầu tổ chức ra mặt giải quyết tên cao lôi hoa này. Y pha trầm mặt trong chốt lát, cuối cùng cắn chặt răng nói đành vậy, hãy để tổ chức ra mặt đi. Gết chết được hắn. Ta sẽ cấp cho bọn họ một số tiền lớn điện hạ yên tâm. Lãnh đạo tổ chức đã sớm quyết định thu thập tên cao lôi hoa này rồi. Lần trước hắn đã ghét bị tơ an phen đen kẻ đang được tổ chức bồi dưỡng. Nếu điện hạ có lệnh, tổ chức chắc chắn sẽ dốc hết sức thay người làm tốt chuyện này. Sauron không nhanh không chậm nói. Chẳng qua, Sauron nói thì dễ dàng nhưng thật sự trong lòng hắn lại âm thầm thở dài. Thực lực cao lôi hoa thế nào trong lần gặp tại học viện hắn đã rõ ràng. Có thể đấu ngang với ác ma chi hồn thật sự không phải tay vườn. Mặc dù ác ma chi hồn chưa đạt đến cấp 7 chân chính nhưng ít ra cũng vào khoảng cấp 6 đỉnh phong. Nói cách khác thực lực của cao lôi hoa không dưới cấp 6 đỉnh phong. Muốn giải quyết một kẻ như vậy là chuyện không hề đơn giản chút nào. Hơn nữa đây chỉ là phỏng chừng. Nếu Cao Lôi Hoa đã đạt tới thánh cấp thì chỉ sợ tổ chức phái đi bao nhiêu người cũng không có tác dụng. Trừ phi tổ chức bất kể hậu quả cho mọi người điên cuồng sử dụng ác ma chi hồn. Vậy điện hạ, thần đi an bài trước. H y nhân so rôm khom lưng một cái rồi thân ảnh chậm rãi biến mất trong không trung. Lúc này nếu hắn biết cao lôi hoa chính là cao thủ bập 7. Hơn nữa lại sắp đột phá lên cảnh giới đỉnh phong thì không biết hắn sẽ ra bộ dạng gì nữa He he Vẫn như thường lệ Sau khi ăn sáng ba đứa nhỏ liền cùng nhau đi tới học viện Điểm bất đồng chính là trong mắt chúng tràn đầy tự tin không còn tự ti như trước Hiện tại Nói theo một góc độ khác ba đứa nhỏ này sẽ không bị châm biến như trước nữa Sau khi ba đứa nhỏ rời đi Cao lôi hoa liền giao kim toa nhi và ru Đôn phơ cho tỉnh tâm Sau đó hắn đi chuẩn bị tất cả vật dụng cần thiết Toàn thân trang bị đồ quan minh thuộc tính Chuẩn bị hướng mục tiêu vong linh cốt thẳng tiến Tỉnh tâm tôi xuất phát đây cao lôi hoa vẫy vẫy tay Tỉnh tâm liền cười cười, bởi nàng ôm hai đứa bé trong tay cho nên không thể vẫy tay chào Cao Lôi Hoa. Nhưng mặt, đúng lúc này lại nghe tiếng gõ cửa. Ai thế Cao Lôi Hoa chạy tới mở cửa, lại kinh ngạc phát hiện hai gã viện trưởng đại nhân đang ranh mảnh nhìn hắn cười. Á, là hai vị viện trưởng đại nhân sao, không biết hai vị đại nhân giá lâm, không kịp tiếp đón từ xa rồi. Đối với hai lão gia hỏa này, Cao Lôi Hoa vẫn thấy khá thuận mắt. Hắn tương đối có hảo cảm, đặc biệt là Robin Hood không ngờ lại nguyện ý nhận thay tội giết Peter La Sen cho hắn. Điều này khiến hắn tránh được phiền toái lớn, vì vậy càng làm cho Cao Lôi Hoa cảm thấy cảm kiếu. Khủ, anh bạn trẻ à! Cậu ăn mặc thế này là chuẩn bị đi vong linh cốt hả Solomon nhìn cao lôi hoa nói. Toàn thân khôi giáp đều là đồ quan minh thuộc tính, rồi lại thêm trường kiếm chứa sức mạnh quan minh. Đúng thế. Cao lôi hoa trả lời. Khủ, anh bạn trẻ à? Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon giả ho nói tiếp cậu còn nhớ hiện tại trên danh nghĩa cậu là một đạo sư của học viện ma võ thánh Peter không? Cái này, đương nhiên còn nhớ rõ. Cao lôi hoa cười hắc hắc nói dù sao mỗi tháng các vị đều đưa tiền cho tôi. Cầm tiền mà không phải có trách nhiệm gì đương nhiên là một chuyện tốt, khổ. Solomon ho khen hai tiếng thật lớn à u Vinh, Quy, Quy, Mơn. Anh bạn trẻ này. Đạo sư trên danh nghĩa không có nghĩa là chuyện gì cũng không làm đâu đấy. Tỉ như ngô thiên giáo chủ ấy. Hắn cũng là một đạo sư trên danh nghĩa. Nhưng hắn vẫn thường thường chạy tới dạy bọn nhỏ mấy khóa quang minh ma pháp đó thôi. Ôi! Cao lôi hoa buồn bực rên rỉ Đừng nói đến tên ngô thiên còn tốt, cứ nói đến hắn cao lôi hoa lại cảm thấy khó chịu. Người này đến học viện căn bản là không phải vì dạy ma pháp gì gì đó. Hắn chính là vì tĩnh tâm mới tới học viện ma võ này. Nghe bọn nhỏ nói quang minh ma pháp của tĩnh tâm chính do tên ngô thiên này dạy cho. Cứ nghĩ đến đấy là Cao Lôi Hoa lại hận nghiến răng tại sao mình không là một tên trâu bò có quen minh ma pháp vật bậy chứ. Được rồi, hai vị viện trưởng. Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Các ngài đều đã giúp ta vài lần, như vậy các vị có chuyện gì, nếu có thể làm được, tôi sẽ cố gắng hết mình. Cao Lôi Hoa vỗ ngực nói. Cao Lôi Hoa nói thật là bồi tay Nhưng hai vị viện trưởng lại không nghe ra trong đó đều là xảo trá sao. Đầu tiên là hắn có thể làm được, sau đó là hết sức đi làm. Nói cách khác, nếu không làm được liền sẽ không cần phải bàn. Hơn nữa cho dù là có thể làm cũng không nhất định là hoàn mỹ đâu, chỉ có thể là hết sức mà thôi. Khủ khủ! Anh bạn trẻ quả nhiên là người thẳng thắng. Chuyện này tuyệt đối cậu có thể làm được. Hơn nữa cũng phải hết sức làm đấy nhé. Solomon cười nói. Nói đi, chuyện gì cao lôi hoa khẽ nhất miệng. Ta biết cậu muốn đi vong linh cốt. Vừa may học sinh lớp ma pháp 0451 cũng phải đi vong linh cốt để hoàn thành cuộc thực tập lần một. Cho nên đành phiền cậu đi cùng bảo hộ cho bọn chúng. Solomon cười nói hơn nữa con gái Nguyệt Nhị của cậu cũng là học sinh lớp này đấy nhé. Oanh! Cao Lôi Hoa cảm thấy như vừa bị xét đánh trúng đầu. Nguyệt Nhị cũng đi. À. Nói vậy Cao Lôi Hoa đúng là phải hết sức mình bảo vệ đám học sinh này rồi. Nhìn nụ cười xảo quyệt của hai vị viện trưởng Cao Lôi Hoa tức giận đến không nói ra lời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 55 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 55 dưới sự hướng dẫn của hai viện trưởng đại nhân Cao Lôi Hoa lần thứ hai bước qua Đại môn học viện Ma Võ Thánh Peter Cao Lôi Hoa không khỏi có chút bồi ngồi Mới mấy ngày trước còn bị kỵ sĩ thủ hộ bảo vệ đại môn chặn ở ngoài cửa Hiện giờ chập chập đứt thân hai vị đại nhân viện trưởng học viện mời mình vào Đúng là chuyện đời Tiến vào quảng trường phía sau học viện Cao lôi hoa đã thấy toàn bộ 26 học viên lớp ma pháp 0451 Nai Nịch gọn gàng chờ xuất pháp Mỗi học viên đều sở hữu ít nhiều các vật phẩm quan minh ma pháp. Nhìn các ma pháp vật phẩm trên tay bọn họ cao lôi hoa liền vỗ vỗ đầu mình. Không ngờ mình cũng quên chuẩn bị cho Nguyệt Nhi một ít vật phẩm quan minh ma pháp. Xem ra bản thân mình chưa quan tâm đầy đủ đến bọn nhỏ. Nếu ngày hôm qua mình hỏi qua Nguyệt Nhi một chút sự tình trong học viện thì đã có thể trang bị cho nó một bộ quan minh ma pháp để mang đến đây. Tuy nhiên, hiện giờ cũng chưa muộn. Cao lôi hoa hướng ánh mắt bất thiện về phía hai vị viện trưởng đại nhân. Có hai vị dê béo này ở đây mà Cao lôi hoa còn sợ không kiếm ra được mấy vật phẩm ma pháp sao. Đến đây đạo sư Cao Lôi Hoa ta giới thiệu cho cậu. Ba vị này chính là ba đạo sư học viện phụ trách đội ngày hôm nay. À, là ba người các ngươi à. Cao Lôi Hoa kêu một tiếng. Ba người này đều là người quen cũ của, của hắn. Hơn nữa lại ba đạo sư duy nhất mà hắn biết trong học viện. Đầu tiên đó là tình địch số một của cao lôi hoa quan minh kỹ sĩ bậc 6 Lu Ke. Hành trình tới vong linh cốt tức không thể thiếu nhân vật này. Tiếp theo là mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm. Nàng là đạo sư chủ nhiệm lớp ma pháp 0451. Hành trình thí luyện vong linh cốt lần này nàng cũng không thể không có mặt. Cuối cùng là một người cao lôi hoa chán ghét nhất cũng là tình địch no. Ba giáo chủ quan minh thần điện Ngô Thiên. Nguyên nhân hắn đi vong linh cốt cũng giống Luke. Mỗi lần đi vong linh cốt đều phải có kỵ sĩ và pháp sư quan minh hệ phối hợp với nhau. Lần này hắn chính là quan minh ma pháp sư có nhiệm vụ đi vong linh cốt. Đạo sư Cao Lôi Hoa vẫn khỏi chứ Ngô Thiên lộ ra nụ cười mê người nói với Cao Lôi Hoa. Đồng thời Lu Ke cũng ngật đầu với Cao Lôi Hoa. Ồ ha ha ha! Hóa ra các người đều quen biết nhau cả. Vậy ta cũng không cần giới thiệu thay nữa. Viện trưởng Sô Lô Môn cười ngượng rồi say người nói với học sinh lớp ma Pháp 0451 tốt rồi. Các em học sinh, cuối cùng ta đã đưa tới một vị đạo sư cao cấp cho mọi người. Vị này chính là đạo sư danh dự cao lôi hoa. Lần này hắn tới chủ yếu là phụ trách sự an toàn của mọi người. Sau đây sẽ để hắn làm quen với mọi người rồi sẽ xuất phát. Ai? Cao Lôi Hoa buồn bực gật gật đầu đi tới trước mặt đám học sinh chào tất cả mọi người tôi là Cao Lôi Hoa. Đều tiện đường tới phong linh cốt. Nhờ mọi người dọc đường phối hợp. Trên cơ bản có giáo chủ Ngô Thiên và kỵ sĩ Lu Khe ở đây. Tôi nghĩ sự an toàn của mọi người hẳn là không có vấn đề gì. Đám học sinh ma pháp học viện khẽ cười. Sự tiếp của Cao Lôi Hoa cũng sớm lan truyền trong học viện. Mọi người đều cảm thấy hâm mộ ba người bọn Nguyệt Nhị khi có người cha cường đại như vậy. Cho nên các học sinh cũng đều nhận ra Cao Lôi Hoa, còn hắn thì lại không biết ai cả. Ánh mắt của Cao Lôi Hoa tìm tòi trong đám người vài lần, rốt cục cũng thấy Nguyệt Nhị trong đám tiểu nữ hài ở bên trái. Thì Cao Lôi Hoa khẽ cười với Nguyệt Nhị, đứa nhỏ cũng thấy hắn lại còn tinh nghịch giả mặt với hắn. Tiên sinh Cao Lôi Hoa không nghĩ tới anh cũng tới đây. Lúc này, Mỹ nữ đạo sư Diệp diễm nhẹ nhàng cười đi tới đối diện Cao Lôi Hoa. Đôi mắt màu đỏ hơn hoang nhìn Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa thấy Diệp Diễn chợt sượng sốt rồi khôi phục lại vẻ bình thường a, tôi cũng không có biện pháp. Hai vị viện trưởng đại nhân quá tinh ranh, biết tôi muốn đi vong linh cốt liền kéo tôi sang đây cùng đi với mọi người. Ha ha. Diệp Diễm che miệng cười nhẹ nhàng được rồi, tiên sinh Cao Lôi Hoa. Chính anh cũng nói là đều tiện đường mà. Anh cũng chuẩn bị đi. Chúng ta có thể xuất phát ngay nói rồi. Diệp Diễm cười đi về phía các học sinh. Sau đó dặn dò chúng một số điều phải chú ý khi tới vong linh cốt. Cao lôi hoa cao mày vân về cái cầm nhãn thính, lặng lặng nhìn bóng dáng Diệp Diễm. Dường như hắn cảm thấy có điều gì đó khác thường, nhưng không rõ cảm giác đó là gì. Hey! Vũ em Nguyệt Nhị đột nhiên xuất hiện. Vỗ một cái vào người cao lôi hoa. Ủa? Nguyệt nhị à? Sao cháu lại đến đây? Không ở dưới nghe đạo sư Diệp Diễm căng dặn à. Cao lôi hoa cả kinh khi thấy Nguyệt nhị ngay sau. Khẽ cười hỏi. Vú em. Có phải chú rất để ý tới đạo sư Diệp Diễm không? Nguyệt nhị không trả lời câu hỏi của cao lôi hoa mà lại hỏi ngược lại một vấn đề làm cao lôi hoa xịt máu mũi. Cháu đang nói linh tinh gì thế? Chú sao có thể thích nàng được cao lôi hoa vỗ vỗ đầu Nguyệt Nhị? Nguyệt Nhị lắng tai nghe rồi xí dài một cái, nói vậy vì sao chú nhìn chầm chầm đạo sư Diệp Diễm thế à? Chú chỉ cảm giác hôm nay đạo sư Diệp Diễm dường như thiếu thiếu cái gì đó, một cảm giác kỳ quái. Cao lôi hoa thẳng nhiên nói. Nhớ tới Diệp Diễm vừa gặp khi nãy, Cao Lôi Hoa hình như cảm nhận thấy một điều kỳ lạ nào đó đã phát sinh ở nàng. Trên người nàng có một khí chất lạ lùng trước khi cách nói chuyện của nàng mang theo vẻ cô đột. Nhưng hôm nay Cao Lôi Hoa không thấy cảm giác này từ Diệp Diễm. Tuy rằng không có gì đáng lo, Nhưng vẫn khiến cho cao lôi hoa có ý nghĩa diệp diễm trước mắt không phải diệp diễm ngày trước. Chẳng qua cao lôi hoa ngắm nàng chỉ để chắc chắn là dịp diễm này không có vấn đề gì. Chủ yếu là chính đôi đồng tử yêu dị màu đỏ kia đã chứng minh thân phận của diệp diễm. Nguyệt dị ra vẻ người nhớ vỗ vỗ vai cao lôi hoa vú em, chú suy nghĩ thêm đi. Dám yêu thì phải dám thổ lộ cái gì mà thiếu loại cảm giác gì gì đó cháu cũng không ngăn cản vú em thích đạo sư hơn nữa đạo sư diệp diễm đúng là một nữ nhân tốt đó à, tiểu nha đầu nhỏ tuổi mà tâm không nhỏ bắt đầu còn nói được những câu giận dắt như thế được rồi chúng ta không nói nữa xuất phát cao lôi hoa lắc đầu Nhẹ nhàng bốn cái lỗ tai dài của Nguyệt Nhị rồi kéo tay cô bé về phía trước. Vú em đang chạy đột nhiên Nguyệt Nhị kêu. Ừ cao lôi hoa đáp. Cháu muốn hỏi điều này. Nguyệt Nhị khẽ nói nớn sau này Vú em có người yêu. Sau đó kết hôn. Liệu có thể ở cùng chúng cháu nữa không Nguyệt Nhị dốc hết dũng khí nói ra mấy lời từ đáy lòng. Nó sợ. Nếu cao lôi hoa yêu diệt diễm, khi hai người đến với nhau sẽ bỏ rơi nó và mấy đứa em của nó Thật vất vả bọn nó mới được nếm trải cảm giác hạnh phúc gia đình, nó thật sự không muốn mất đi song đúng lúc Nguyệt Nhị nói những lời này thì đám học sinh ma pháp kia đột nhiên vui mừng reo hò một hồi Ủa? Nguyệt Nhị, cháu vừa nói gì vậy? Vừa rồi ầm ế quá, chú không nghe rõ ràng. Cao lôi hoa ngoáy ngoáy lỗ tai, chết tiệt. Bọn nhóc này tự nhiên hét to làm tai cao lôi hoa thấy lùm bùm. Không, không có gơn. I, nơn, U, I, E. Quy, quy, t Nhị cuối đầu đỏ bừng mặt Ngay cả hai cái tay cũng ửng hồng cả lên Vất vả lắm mới lấy dũng khí để hỏi thế mà lại bị bọn kia quấy rầy Nguyệt nhị tạm thời không có cam đảm hỏi lại lần nữa À, bực thang cao lôi hoa đào đào lỗ tai không nói thì thôi vậy Chúng ta cũng đi thôi Nếu không sẽ bị bọn họ bỏ lại mất Cao Lôi Hoa kéo cánh tay nhỏ bé của Nguyệt Nhị đổi kịp đám học sinh ma pháp kia. Lúc này, mỹ nữ đạo sư Diệp Diễm đang đi ở phía trước ngoãn nhìn về phía sau. Sau đó bước tới bên cạnh Cao Lôi Hoa cười hỏi đạo sư Cao Lôi Hoa, xem ra anh rất quan tâm tới Nguyệt Nhị nhỉ. Đó là đương nhiên. Nguyệt nhị là nữ nhi ngoan của tôi Tôi không quan tâm tới nó thì quan tâm tới ai He he Cao lôi hoa nhẹ nhàng vuốt lỗ tai Nguyệt nhị đáp Ồ, nói như vậy đạo sư Cao lôi hoa đúng là bố đẻ của Nguyệt nhị Rồi Diệp Diễm hỏi như bình thường Nghe được câu hỏi của Diệp Diễm Trong lòng Cao lôi hoa lập tức rung lên khẽ nhíu mày Nguyệt nhị ở bên cạnh thấy cao lôi hoa cau mày thì hô hấp cũng trở nên căng thẳng, bởi vì đấy chính là vấn đề mình đã hỏi mà cao lôi hoa chưa trả lời. Đây chính là câu hỏi mà mà Nguyệt nhị đang trông ngóng câu trả lời của cao lôi hoa. Cao lôi hoa sợ dĩ cau mày là bởi vì hiện giờ hắn cảm thấy diệp diễm thật sự rất kỳ quái. Còn nhớ khi mới tới học viện mã võ thánh Peter. Diệp Diễm đã ngộ nhận Cao Lôi Hoa là cha đẻ của Nguyệt Nhị. Nếu đã ngộ nhận như thế thì giờ sao lại hỏi như thế này? Tuy nhiên Cao Lôi Hoa cũng không nhận ra Diệp Diễm có vấn đề gì. Hắn cũng từng nghĩ tới Diệp Diễm này có phải giả mạo hay không. Nhưng nhìn cả người nàng cũng không thấy có gì dị thường cả. Nói như vậy, Diệp Diễm vẫn chính là Diệp Diễm. Cao lôi hoa trụ ở tổ 13 lâu như vậy thì ánh mắt nhìn người đâu phải làm cảnh. Bỏ đi, nếu là hàng thật thì mình cần gì phải suy nghĩ nhiều. Cần thiết thì mình chú ý tới nàng nhiều hơn là được. Nghĩ vậy. Cao lôi hoa giãn mày. Cười sáng lạng. Rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy Nguyệt Nhị đương nhiên. Nguyệt Nhị là con gái ruột của tôi. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp còn thân hơn cả con ruột. Đạo sư thật biết nói đùa, nếu là con ruột thì làm sao lại còn nói thân hơn cả con ruột. Diệp Diễm che miệng khẽ cười. Đó là do tôi bày tỏ tình cảm của tôi với Nguyệt Nhị mà thôi. Cao lôi hoa nhết miệng cười đồng thời nắm chặt tay Nguyệt Nhị. Nửa câu nói sau của hắn chính là nói với Nguyệt Nhị. Người khác nghe không rõ, nhưng Nguyệt dị sao lại không rõ. Cô bé vốn đã sớm trưởng thành, có lẽ do thiếu phụ thân từ bé nên trẻ nhỏ thường trưởng thành sớm hơn so với trang lứa. Nghe được câu nói của Cao Lôi Hoa, Nguyệt nhị hạnh phúc nắm chặt bàn tay của hắn trên mặt nàng xuất hiện nụ cười tươi đẹp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện 56 truyện audio được phát hành tại truyện Chương 56 cao lôi hoa huynh đệ đi đường cẩn thận Sự an toàn của các em học sinh trong chuyến đi tới vong linh cốt này đều trông cậy ở cậu cả Robin hút thỏ vẻ đầy nhiệt thành cùng cao lôi hoa chào tạm biệt Nhìn vẽ mặt buồn bực của cao lôi hoa Robin hút thầm đắc ý hát. Đừng tưởng rằng đạo sư danh dự của học viện dễ làm như thế. Cho dù là ngươi có khô đến mấy thì hai lão già đã thành tinh như chúng ta cũng ép ngươi ra mở. Cao lôi hoa vừa nghe được tiếng nói của phó viện trường đại nhân đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện. Lẽ ra phó viện trường Robin hút đường thể hiện quá sốt sắng trong lời nói thì có khi Cao Lôi Hoa thật sự là đã không nghĩ ra chuyện này trên người Nguyệt Nhi còn không có trang bị một kiện ma pháp nào cả. Đây gọi là lông dê thì ở trên thân dê mà ra. Cái pháp bảo hệ quan minh này xem ra phải trông chờ vào hai vị viện trưởng đại nhân này rồi. Cao Lôi Hoa quay đầu nhìn hai vị viện trưởng đang đắc ý. Lộ ra nụ cười tà ác. Hai vị viện trưởng đại nhân tạm thời còn chưa biết là ngay sau đó cao lôi hoa kia sẽ ngấm ngầm gõ cây gậy trúc vào đầu họ. Ấy ra, da. Hai vị viện trưởng đại nhân tôi có chút việc làm phiền hai vị. Là cơn, hơn u, vân e, n, có liên quan đến chuyến đi đến phong linh cốt lần này. Cao Lôi Hoa cười cười nhìn hai vị viện trương đại nhân nói. Chuyện về vong linh Quốc ấy hả? Không sao, cứ nói đi. Chỉ cần là việc có thể làm thì ta sẽ cố gắng hết sức. Phó viện trưởng Robin Hood phản ứng rất mau lẹ. Lời nói trước đó không lâu của Cao Lôi Hoa đã lập tức bị hắn đẩy trở lại. Hay cho một cái chỉ cần... Hơn nữa lại còn là cố gắng hết sức nữa chứ. Lão đem nguyên si mấy từ của cao lôi hoa luộc lại thành của mình. Từ đây có thể thấy vì sao nạn sách lậu ở thời đại này lại rầm rộ như thế đương nhiên. Việc này nhất định các ngài có thể làm. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà Cao Lôi Hoa cười hắc hắc nói với viện trưởng hôm qua vì tôi bận quá nên quên mất không chuẩn bị một kiện trang bị quan minh hệ cho Nguyệt Nhi. Việc này, các ngài xem có thể giúp đỡ được không hai tay Cao Lôi Hoa không ngừng xoa xoa. Cười hắc hắc đầy bị ổn với hai vị viện trưởng. Viện trưởng Sô Môn cao mày cái này thì... Trong lúc nhất thời mà bảo ta xuất ra trang bị quan minh hệ thì thực sự là khó khăn đấy. Dù sao thì ta là pháp sư lôi hệ. Trên người cũng không có trang bị gì thuộc hệ quan minh cả. Robin hút vội vàng nói đừng nhìn ta ta là một kiếm thánh phong hệ thì ta cần trang bị quan minh hệ làm quái gì. Ánh mắt của cao lôi hoa vẫn nhìn chằm chằm vào hai người. Hừ hừ, nếu các ngươi không cho ta trang bị thì ta cứ ngắm các ngươi đến phát ngượng lên thì thôi. Xem thử da mặt các ngươi dày hơn da mặt ta không? Được rồi, được rồi. Xem như là ta sợ ngươi rồi. Solomon bắt đắt dĩ tháo ra một cái bao cổ tay mà mình vẫn đeo với bộ dáng ruột đau như cắt nước mắt đầm điện. Cái bao cổ tay này tương đối là một trang bị quan minh thực dụng. Trong số nhiều trang bị quan minh hệ thì cũng được xem là có chút danh tiếng. Tên của nó là quan minh thủ hộ. Bên trên cái bao cổ tay này còn có thêm phòng ngự ma pháp cao cấp quan minh thuận và trị liệu ma pháp trị vũ thuật. Đối với một ma pháp sư, đặc biệt là ma pháp sư dưới thánh giai mà nói, Quang minh chi thuẫn này thực sự là rất có ích. Nguyên nhân là vì ma pháp trên trang bị đều là dạng thuận pháp. Bao cổ tay này là do Solomon chuẩn bị trang bị trước khi trở thành thánh cấp. Sau khi lên thánh cấp rồi thì cũng không dùng tới nữa. Nhưng vì đeo lâu như thế đâm ra có nhiều cảm tình. Nên nếu không phải vì cao lôi hoa cứ nhìn lão như sói đó nhìn mồi thì lão cũng luyến tiếc chưa chắc xuất ra. Được rồi tuy rằng hơi cũ nhưng cũng tạm được. Không còn thời gian rồi không làm phiền các vị nữa. Cao lôi hoa cầm lấy bao cổ tay rồi chạy theo đội ngũ. Phù còn may còn may Solomon hí hưởng xoa xoa cái nhẫn trên tay mình bảo bối này không bị hắn phát hiện ra. Robin hút cũng xoa xoa cái đai lưng cũng lộ ra thần sắc tương tự. Nguyệt Nhi nhìn cao lôi hoa bỗng nhiên lại chạy trở về. Nghi hoặc hỏi ba. Vừa rồi ba quay lại làm gì thế hắc? Nhìn xem chú cho cháu cái gì đây này? Cao lôi hoa đưa ra bao cổ tay quan minh kia. Tuy rằng không biết bao cổ tay này cụ thể là dùng để làm gì. Nhưng nếu là do Solomon mang trên tay thì nhất định là hàng tốt rồi. Pháp sư thánh cấp mà có thể mang thứ đồ rẻ tiền trên người thì có khác gì chuyện đi chơi gái mà cầm vài xu lẻ đâu chứ. Ai, à, là quang minh thủ hộ ư? Loại bao cổ tay này trên đại lục tổng cộng cũng chỉ có 10 cái là cùng. Con mới chỉ gặp qua cái ở trên tay viện trưởng thôi. Nguyệt Nhi vui vẻ tiếp nhận cái bao cổ tay này Nàng lập tức nghĩ ra cái gì đó Ngẫm đầu nhìn lên Cao Lôi Hoa hỏi ba Cái này không phải là cái ở trên tay viện trưởng đấy chứ nó đấy Cao Lôi Hoa cười cười nói chính nó đấy ba Không phải là ba bắt chẹt viện trưởng đấy chứ Nguyệt Nhi cảm thấy chuyện này có chút khó tin Nàng kỳ thực không thể nghĩ ra Vì cái gì mà hai vị viện trưởng đại nhân như thần linh kia lại có thể có thái độ tốt như thế với Cao Lôi Hoa Quả thực là có điểm hơi thái quá Tình hình này thì bao cổ tay này có đến chính phần là Cao Lôi Hoa bóp cổ ship họng viện trưởng mà lấy về rồi Này, này nói chú bắt chặt là không đúng rồi Cao Lôi Hoa bốn cái lỗ tai của Nguyệt Nhi Phải nói là viện trưởng đại nhân rất quan tâm đến Nguyệt Nhi của nhà chúng ta, cứ nhất định dối cho chú. Chú đã nói là không cần rồi, nhưng ông ấy cứ nhất định đưa nó cho chú. Thật là một vị viện trưởng quá tốt. Nguyệt Nhi à, sau này có gặp viện trưởng thì ngoan ngoãn gọi một tiếng gia gia nhé đúng một cụ già quá tốt mà. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nhi đỏ hồng lên. Tiếp nhận cái quan minh thủ hộ. Trong lòng không sao nghĩ ra được là vì cái gì mà hai vị viện trưởng đó căn bản là không thể nào quen biết Cao Lôi Hoa lại có thể đối xử quá tốt với Cao Lôi Hoa như vậy. Kỳ thực, hai vị viện trưởng đại nhân kia sở dĩ đối đãi với Cao Lôi Hoa thiện lương như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Đầu tiên là vì cái thực lực cấp 7 của Cao Lôi Hoa. Tuy rằng cao lôi hoa cũng chưa biểu hiện ra thực lực của mình thế nào, nhưng đều là ở bậc bể. Hai vị viện trưởng kia tự nhiên có thể cảm thấy trên người cao lôi hoa là khí thế của cường giả cấp bể. Tiếp theo, hai vị viện trưởng tuổi tác nay đã cao. Nhưng hiện tại, Học viện Ma Võ Thánh Peter lại không có một cường giả bậc bể nào đến chống đo cho. Đứa con Luke của Robin Hood đã là một dạng thiên tài, nhưng cũng dừng ở bậc 6 đã nhiều năm. Bậc 7, dù sao không phải nói có mà có được. Cho nên hai vị viện trưởng đều có suy nghĩ lôi kéo cao lôi hoa về chung con thuyền học viện Ma Võ Thánh Peter này. Học viện Ma Võ Thánh Peter nhất định phải có sự uy trấn và tài năng của thánh cấp mới tiếp tục có chỗ đứng tại thế giới này. Cảm ơn cha. Nguyệt nhi nhẹ nhàng nói với Cao Lôi Hoa. Không biết từ lúc nào, bọn trẻ đã muốn bỏ bớt cái chữ vú em trước tên của Cao Lôi Hoa đi. Ngốc ạ, ta là vú em cơ mà. Là vú em thì còn cảm tạ ta làm gì? Cao Lôi Hoa cười vo đầu Nguyệt khi Nhớ lại lúc mới theo tĩnh tâm về nhà khi Nguyệt Nhi nhìn thấy hắn câu đầu tiên chính là công tử bột. Nói thật thật sự rất khó so sánh Nguyệt Nhi ở thời điểm đó với Nguyệt Nhi bây giờ. Vong Linh Cúc cách học viện Ma Võ Thánh Bi Tơ cũng không quá xa. Nhưng bởi vì lần này đi đều là Ma Pháp Sư nên tốc độ vẫn chậm lại. Đợi cho đến khi nhìn thấy mục tiêu thì đã là buổi chiều rồi. Đạo sư Lu Ke Giáo chủ Ngô Thiên Đạo sư Cao Lôi Hoa Các học sinh đều có chút mệt mỏi rồi Chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc được không dịp diễm lau mồ hôi trên mặt nói với ba người bọn Cao Lôi Hoa Ngô Thiên nhìn trời rồi gật gật đầu thời gian cũng không còn nhiều nữa Mọi người nghỉ ngơi một lúc Ăn một chút gì đi Một canh giờ sau chúng ta vào cốt Hy vọng chúng ta không phải ở overnight tại vong linh cốt Mà vong linh cốt dường như cũng không phải là nơi tốt để làm nhà nghỉ đâu Ngô Thiên hài hước nói Nhưng câu nói hài hước của hắn cũng đề tỉnh mọi người Thời gian trôi qua rất nhanh Nghỉ ngơi tốt thì sẽ không phải tốn phí thời gian Đêm tối là thế giới của vong linh Ở lại qua đêm ở vong linh cốt Sẽ không phải là một lựa chọn sáng suốt Sau nửa canh giờ nghỉ ngơi Tất cả học sinh lại đề nghị vào cốt Ngô thiên lộ ra một tia mỉm cười Sau đó gật gật đầu Ý bảo có thể vào cốt rồi Cao lôi hoa kéo tay Nguyệt khi đứng lên Cao lôi hoa không thích ngô thiên Vì cái tên ngô thiên đẹp mã này rõ ràng rất có tâm kế. Ví dụ ngay như vừa rồi. Một câu nói của hắn có vẻ hài hước nhưng trên phương diện tâm lý lại khiến học sinh khẩn trương hẳn lên. Cao lôi hoa nhẹ lắc đầu quên đi, dù hắn có tâm kế đi nữa cũng không phải chuyện của mình. Chỉ cần Ngô Thiên không sử dụng cái tâm kế này với Cao Lôi Hoa thì mỗi sáng hắn vẫn sẽ bình yên làm cái động tác khoái khẩu thứ tự của đời người trong căn phòng nhỏ xinh xắn. Cao Lôi Hoa vỗ về Nguyệt Nhi phải vào cúc rồi. Chuẩn bị tốt chư Nguyệt Nhi thấp giọng nói cha con có hơi sợ. Nghe nói ở trong vong linh cúc đều là xương khô. Đừng sợ còn có ta ở đây cơ mà. Cao lôi hoa cười, siết chặt tay Nguyệt Nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.yr 57 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.yr chương 57 vong linh Cúc nếu gọi là cúc thì vẫn còn là xem nhẹ nó. Vong linh Cúc tọa lạc giữa hai tòa nối lớn. Phóng mắt nhìn ra toàn bộ vong linh cốt liền khiến tâm tình người ta như muốn sôi sụp cả lên. Cái cốt như thế ít nhất cũng đủ cho cho hai cái quan minh đế quốc chui lọt thỏm. Đồng thời, hai ngọn núi cao ngất đến tận mây ở cạnh vong linh cốt như hai vị thần thủ hộ uy vũ đứng canh. Ở cửa vong linh cốt bao phủ một tầm bạch quan lăn tăng. Tầm bạch quan này chính là cái được mọi người gọi là phong ấm. Bên ngoài bạch quan là thế giới nhân loại bình thường Còn bên trong bạch quan là hắc khí lờ mờ Thỉnh thoảng từ luồng hắc khí truyền ra một tiếng kêu thảm thiết và bi ai Vừa nghe thấy tiếng thét bi ai Nguyệt Nhi A B tức ôm chặt lấy cao lôi hoa Sợ hãi cao lôi hoa khẽ cười Vân Nguyệt Nhi gật gật đầu trên người nàng có huyết thốn tinh linh Đối với loại thanh âm này thấy rất lạnh lẽo. Lu ke nhìn vào khe nối. Sau đó nói với Cao Lôi Hoa. Ngô Thiên và Diệp Diễm Đạo Sư Cao Lôi Hoa. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể đi vào. Ngô Thiên nhẹ cười chờ ta một chút. Phải chuẩn bị thật kỹ đã. Nói xong, hắn lấy ra một cây quan minh pháp trượng trắng toát. Sau khi cầm cán cái pháp trượng nho bé ấy, Ngô Thiên liền khẽ niệm môi bài quan minh cầu nguyện. Một lát sau, Ngô Thiên vung pháp trượng lên, một chùm bạch quan to lớn chiếu thẳng vào trên người đám học sinh. Quần thể ma pháp quan minh hệ cao cấp quan minh thần chiếu cố. Có thể ngăn cản một ít thanh âm làm cho người ta không thoải mái trong vong linh cốt. Ngô Thiên mỉm cười nói với đám học sinh ma pháp Hiện giờ mọi người có thể đi vào Có điều phải chú ý Sau khi đi vào Ngàn vạn lần không được rời mọi người Nếu không Hậu quả chắc không cần ta nói đến đâu Các học sinh đều ngoan ngoãn gật đầu Không cần đến Ngô Thiên nói Nếu lẽ loi một mình bị hãm nhập trong vong linh cốt thì cho dù là người thánh cấp cũng phải đau đầu. Được rồi, mọi người chuẩn bị cho tốt, vào đi thôi. Ngô Thiên cười nhạt, đồng thời một đạo bạch quan chiếu thẳng trên người hắn, là người đầu tiên tiến vào vong linh cốt. Sau đó, Diệp Diễm cùng Lu Ke dẫn dắt các học sinh tiếp theo yên lặng tiến vào vong linh cốt. Cuộc diễn tập lần này là muốn các học sinh đi một vòng trong vong linh cốt. Sau đó thuận tay lại bỏ mấy bộ xương khô là hoàn thành nhiệm vụ. Nói trắng ra là cũng có một chút ý tứ muốn cho các học sinh thêm can đảm. Người cuối cùng đi vào vong linh cốt chính là Cao Lôi Hoa và Nguyệt Nhi. Cao Lôi Hoa gần như là phải lôi Nguyệt Nhi bước vào. Sau khi bước vào vong linh cốt, cái đầu tiên đập vào mắt là các bộ xương khô lắc lư xung quanh cốt. Những bộ xương khô này xương cốt đã trắng bịch trên người còn mặc ít khô giáp, củ nát, tay còn nắm vũ khí đã rỉ sét. Cứ 3 đến 5 bộ xương khô lại thành một đội lắc lưu trao đảo qua lại bên rìa vong linh cốt. Các học sinh tiến vào trước dưới sự bảo vệ của Ngô Thiên ba vị đạo sư đã bắt đầu thi triển những làn sóng ma pháp công kiếp với các bộ xương khô này. Bộ xương khô chẳng qua chỉ là đồ phế thải trong vong linh cốt. Cho dù là ma pháp của các học sinh không hề cường hãn cũng có thể cắt chúng như cắt bánh mì. Khi thấy những bộ xương khô đã dễ dàng bị mình tiêu diệt. Những học sinh này kêu lên đầy hưng phấn. Sự sợ hãi lúc đầu đã sớm biến mất tâm. Chỉ có mấy nữ sinh còn đứng sau ngô thiên vẫn còn chán ghét nhìn bộ xương khô ghê tởm đó. Nguyệt nhi, đừng sợ. Chỉ là mấy bộ xương bỏ đi thôi mà. Cao lôi hoa ôm chặt Nguyệt nhi cô bé nhát gan bẩm sinh. Có huyết thống tinh linh trong lòng Nguyệt Nhi đối với mấy bộ xương khô đó lại càng chán ghét. Cao lôi hoa lôi kéo nàng. Nguyệt Nhi ngẫm đầu khẽ nhìn bộ xương trắng hếu. Lướt qua một cái. Nàng lập tức rùm mình ớn lạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn biến thành trắng bệt. Ai quên đi! Cao lôi hoa nhẹ lắc đầu tay ôm tàu Nguyệt Nhi và vào ngực mình. Xem ra, muốn để cho nàng vượt qua sự sợ hãi thật không phải là chuyện dễ. Kỳ thật! Không chỉ có Nguyệt Nhi. Mấy nữ sinh ma pháp đều có bộ dáng tương tự. Đều ôm lấy nhau trốn phía sau Ngô Thiên. Chẳng qua các nàng không may mắn như Nguyệt Nhi có một phụ thân cường đại như vậy che chở cho mình. Thấy tình cảnh này, Cao Lôi Hoa, Ngô Thiên, luke và Diệp Diễm cũng không biết nói gì nữa. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Bốn người liền dự định nhanh chóng mang bọn nhỏ đi quanh vong linh cốt một vòng rồi sau đó sẽ lui ra bên ngoài luôn. Vậy thì nên nhanh chóng thực hiện đi thôi. Diệp Diễm khẽ nói, sau đó chuẩn bị dẫn bọn nhỏ đi quanh một vòng. Đúng lúc này. Cao lôi hoa cảm thấy một tiếng động lớn, ồn ào truyền vào từ lối vào. Sau đó lại là một đội nhân mã từ bên ngoài vong linh cốt đi vào. Thần tình mấy người cao lôi hoa lập tức khẩn trương, bốn người nhất tề nhìn lại phía lối vào cốt. Lúc này toán người tiến vào cốt cũng đã hiện ra trước mặt mấy người cao lôi hoa. Cũng giống như bên nhóm cao lôi hoa, toán người này cũng có vài vị đạo sư dẫn theo học sinh. Xem ra cũng là tới vong linh cốt diễn tập rèn luyện. Gì thế này? Đây không phải là Ngô Thiên giáo chủ ư? Thế nào rồi? Ngươi cũng mang bọn nhỏ tới đây diễn tập sao một gã đạo sư phía đối phương khi nhìn thấy Ngô Thiên liền lên tiếng bắt chuyện. Ngô Thiên cùng Luke đồng thời nhớ mày Tuy nhiên Ngô Thiên nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi cười nói với nhóm người kia ta còn tưởng là ai đâu Hóa ra là Pháp Đức Đạo Sư của Học viện Quang Minh Sao nào, ngươi cũng mang các học sinh đến luyện tập sao đúng vậy, thật là khéo Tuy nhiên có các học sinh tinh anh của Học viện Ma Võ Thánh Peter ở đây Chúng ta chỉ sợ là phải đi theo sau học hỏi rồi. Gã gọi là Pháp Đức Đạo Sư kia khiêm tốn nói với Ngô Thiên. Đâu có đâu có, học hỏi lẫn nhau thôi. Học sinh của chúng ta cũng là người mà. Tuy rằng so với các ngươi mạnh hơn một chút nhưng việc học tập lẫn nhau vẫn là điều cần thiết. Tán phép. Đánh rắm. Khiêm tốn sáng rộng thì ngô thiên là tay hảo thủ rồi. Đặc biệt là tuyệt kỹ đá xoáy. Chỉ gà mắng chó thì cũng chỉ kém bếp vài phần. Cao lôi hoa nhìn nhóm người mới đến này. Hắn thấy rõ địch ý trắng trợn trong mắt đối phương. Đồng thời Cao lôi hoa cũng phát hiện nhóm học sinh phía sau mình cũng có địch ý rõ ràng trong ánh mắt. Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì song phương chỉ sợ là đã chết bảy tám mươi lần rồi Lu Ke, những người tới đó là ai? Xem ra hai bên đều không ra gì nhau Cao lôi hoa khẽ huyết Lu Ke đứng bên cạnh Ai không sai là cái đám âm hồn bất tán không muốn nói tới Bọn họ đến từ quan minh học viện Lu Ke thở dài Bọn họ là Học viện Ma Võ Thứ Hai tại Đế Quốc và Đại Lục. Cũng ngang hàng với Học viện Ma Võ Thánh Peter của chúng ta ở Quang Minh Đế Quốc. Chỉ là tên của Học viện Ma Võ Thánh Peter chúng ta được xếp thứ nhất bọn họ thứ hai. Cho nên bọn họ luôn khó chịu với chúng ta, mà chúng ta cũng không thoải mái với bọn họ. Hóa ra là vậy. Cao Lôi Hoa cười nhẹ Hóa ra là vì tí việc nhỏ thế này. Thật là, kệ bọn họ khó chịu với học viện ma võ Thánh Peter thôi. Nếu như không chọc tới đầu mình thì cũng không cần để ý tới bọn họ. Cao lôi hoa cũng không muốn đụng chạm gì đến cái nhóm người kia. Tuy nhiên, sự thật lại luôn không như người ta mong muốn. Cao Lôi Hoa vừa mới nghĩ đến phiền toái thì lập tức phiền toái liền tìm tới ngay trên đầu hắn. Một tên bắt con trong nhóm học sinh đối phương nhìn Nguyệt Nhi đang nút trong lòng Cao Lôi Hoa. Lại cô ý lớn tiếng nói đạo sư Pháp Đức. Em phát hiện thấy trình độ học viện ma võ thánh Peter hình như không được như ta. Ngài xem, bọn học sinh ấy trông cứ như là rùa đen rụt đầu toàn trốn trong ngực người khác, ha ha. Đây mà là tinh anh của học viện Ma Võ Thánh Peter sao? Ngay cả chuyện nhỏ này mà còn sợ hãi thì không bằng về nhà bố mẹ đi. Mọi người xem, nàng ta còn phát run lên kia kìa. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa thấy có người ồn ào. Học sinh học viện Quang Minh cười ồn lên. Một kẻ khác lại tiếp lời xem chừng có khi lại là thầy trò luyến ái đấy. ngươi xem, bộ dạng bọn họ thân mật chưa kìa. Xem ra là học viện ma võ thánh cơ tục giốt rồi. Ha ha ha ha! Ách! Ngô Thiên cùng Lu Ke đồng thời vỗ tráng. Sau đó nhìn hai gã học sinh của quan minh học viện vừa mở miệng trào phóng cao lôi hoa kia. Thầm nghĩ trong lòng cái này là không thể trách người khác được. Số các ngươi đúng là đen còn hơn rắm chó. Ở đây bao nhiêu người? Các ngươi chọn ai không chọn lại cố tình chọn đúng thiên lôi mà cười nhạo. Ngô thiên thậm chí còn muốn chuẩn bị làm lễ Misa một miễn phí cho hai tên này. Cao lôi hoa ngẫm đầu lên nhìn hai tên học sinh bên kia cười nhẹ. Nhưng không có xuất thủ như trong tưởng tượng của Ngô Thiên và Lu Ke. Cao lôi hoa chỉ vỗ về nguyệt nhi trong lòng nghe thấy không con gái. Có người cười nhạo chúng ta, nếu không ra tay thì cũng bị người ta cười cho đến chết mất. Cha! Nguyệt khi thò đầu ra khỏi lòng ngực cao lôi hoa. Hai mắt sáng lên nhìn hai tên học sinh học viện quang minh đang cười nhạo mình. Chứng minh cho bọn hắn xem thực lực của con gái Cao Lôi Hoa ta một chút đi. Cao Lôi Hoa thẳng nhiên nói. Làm cho bọn họ hiểu được một chút thế nào gọi là thực lực. Cao Lôi Hoa khẽ cười, đồng thời nhìn hai tên học sinh kia chầm chầm. Sau khi chứng minh xong thì ta sẽ thay con đi thu lợi tức về đây. Một lễ Misa người công giáo Việt Nam thường gọi lễ Misa để chỉ hy lễ thánh thể. Tức là việc Chúa Ngân Đà làm sư trong bữa tiệc ly và trên thánh giá. Nay người còn dân mình trên bàn thờ cách bí tích thiên liên qua các linh mục thừa tác của giáo hội. Chữ misa bắt nguồn từ câu kem trong thánh lễ bằng tiếng Latin tiếng chính thức của giáo hội. Khi chủ tế tuyên bố giải tán dân chúng y tè Misha lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com 58 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 58 Nguyệt Nhị nghiến răng, bắt buộc mình phải nhìn về phía bộ xương khô ghê tởm kia. Cao lôi hoa bên cạnh chỉ lặng lẽ cười nhìn Nguyệt Nhị, vượt qua sự sợ hãi chỉ là đơn giản như vậy thôi. Về phần thực lực cao lôi hoa tuyệt đối tin tưởng vào Nguyệt Nhị. Cao lôi hoa tin chắc rằng thực lực của cô bé thể hiện ra có thể làm mọi người chấn động. Bởi vì cao lôi hoa mấy ngày nay tới thuốc bổ cao cũng chả cần tiết kiệm. Ngay cả nửa con tam đầu khuyển to lớn trong không gian giới chỉ của hắn cũng cắt ra một nửa làm thuốc bổ cho cả nhà tỉnh tâm ăn. Siêu cấp ma thú toàn thân trân quý thịt con tam đầu khuyển đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy hiệu quả còn kém so với cự lông, nhưng chắc chắn là bảo bối tuyệt hảo giúp tăng cường công lực. Nguyệt nhị hướng cái nhìn căm tức về phía hai học sinh của nhóm học viện bên kia. Sau đó nhắm hai mắt lại bắt đầu niệm chú ngữ ma pháp. Tiếng ma pháp sướng trầm trầm vang vọng trong tay mọi người. Cùng với lời niệm chú của Nguyệt nhị, một chùm ánh sáng màu trắng xuất hiện trên thân thể nàng. Chùm sáng càng lúc càng mở rộng tỏa ra xung quanh khiến cho mọi người lóa mắt. Bạch Ngân Pháp Sư Bạch Bốn Mọi người tại hiện trường đều kinh ngạc. Không ai nghĩ nguyệt nhị có thể là Bạch Ngân Pháp Sư Bạch Bốn. Nói đến Bạch Ngân Pháp Sư Bạch Bốn tuy rằng thực lực không phải trâu bò. Nhưng cũng chỉ kém mấy vị đạo sư cấp hoàng kim đang ở đây mà thôi. Nhưng đừng quên. Nguyệt dị hiện tại mới 15 tuổi Hơn nữa nhìn chùm ngân quan trên người nàng rõ ràng đã đạt tới bạc ngân đỉnh cấp Chỉ cần có cơ hội thì bất cứ lúc nào nàng cũng có thể đột phá đến hoàng kim Bập năm. Đến lúc đó thì chính là một hoàng kim pháp sư bập năm 15 tuổi 15 tuổi đạt đến bậc hoàng kim chính là một kỷ lục hoàn toàn mới trên đại lục này Niệm xong lời chú văn dài ngần Nguyệt nhị vung ma pháp trượng lên hô quan minh nộ lôi. Quan minh nộ lôi là ma pháp quan minh hệ bậc cao. Cũng là cấp bậc ma pháp cực hạn mà Nguyệt nhị hiện tại có thể sử dụng được. Quan minh ma pháp có thiên hướng phòng ngự và trị liệu nhiều hơn nên tính công kiếp rất thấp. Tuy nhiên gần đây có vài ma pháp mang tính công kiếp đều là ma pháp cường đại tới mức cực hạn. Quy lực càng khủng khiếp hơn ma pháp đồng cấp. Theo tiếng hô của Nguyệt Nhị, một ma pháp trận thật lớn hình thành trên đầu các bộ xương khô. Ngay sau đó, từng đạo quang minh lôi điện trắng ngần bỗng chết ló lên trong trận, hung mảnh nện xuống các bộ xương khô bên dưới. Trận lôi điện này đập vào các bộ xương khô, đồng thời cũng đã kích vào tâm tình của mấy tên học sinh ở học viện Quang Minh kia. Học sinh ở đây đều tầm trên dưới 15 tuổi. Ở độ tuổi này của bọn chúng, đạt đến bậc ba đã gọi là thiên tài trong thiên tài rồi. Đại đa số bây giờ đều đang ở trình độ sơ cấp. Giờ đây lại thấy một cô bé cùng tuổi đã đạt đến bậc bốn thì có khác gì trời đông rét buốt mà lại có người tạt cho gáo nước lạnh vào mặt đâu. Phù thi triển ma pháp cường lực này xong, Nguyệt Nhị lại kiệt sức dựa vào lòng cao lôi hoa. Quang minh nộ lôi trên không trung cũng từ từ kết thúc. Một chiêu ma pháp hùng mạnh này của Nguyệt Nhị qua đi, trước mắt mọi người xuất hiện một vùng đất cháy đen. Nguyệt Nhị làm tốt lắm Cao lôi hoa nói vào tai Nguyệt Nhị rồi nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô bé Lúc này mấy tên đạo sư ở học viện Ma Pháp Quang Minh kia chỉ còn biết cười khổ Không hổ danh là học viện Ma Võ Thánh Bi Tơ, đệ nhất học viện quả thực là có thực lực đệ nhất Bây giờ Cao Lôi Hoa ngẫm đầu tài dị nhìn hai tên học sinh ở Học viện Quang Minh nói nên đến lúc ta thay con gái thu lợi tức rồi. Nói xong Cao Lôi Hoa nhếch mép bước về phía hai tên học sinh ở Học viện Quang Minh. Vị đạo sư ở Học viện Ma Võ Thánh peter Tơ này. Ngươi muốn làm gì mấy tên đạo sư ở học viện quang minh nhìn thấy cao lôi hoa không có vẻ lương thiện gì đang tiến lại gần thì nhất tề ngăn cản trước người hắn. Vũ nhục con gái ta. Lại còn muốn tính toán đơn giản thế thôi sao cao lôi hoa cười ha hả. Đồng thời, thân ảnh lón lên một cái đã xuyên qua đám đạo sư đang ngăn trở kia. Mấy tên đạo sư ở quan minh học viện kia lại một lần nữa chán phán. Tốc độ như thế này đã là cảnh giới mà bọn hắn không có khả năng tiếp thụ được. Chát chát! Hai âm thanh nặng nề vang lên. Thân ảnh cao lôi hoa đã hiện ra trước mặt hai tên học sinh kia. Không chút do dự, hắn tác cho hai tên hai phát. Hai tên học sinh bị tát bay cả người lên rồi ngã u xuống nền đất. Về sau khi nói chuyện, phải để ý xem đối tượng là ai. Giọng điệu của Cao Lôi Hoa cứ đều đều như đang nói chuyện không phải là ai các ngươi cũng có thể đụng đến được đâu. Trên mặt đất, hai tên học sinh răng môi lẫn lộn si ngốc nhìn nam nhân hùng mạnh đến mức khiến người ta phải khiếp sợ này. Trong chết mắt. Hắn đã đến trước mặt mình. Khi mình chưa kịp phản ứng thì hai cái bạc tai vừa vang vừa đau đã quăng mình tung lên mất rồi. Nhìn hai gã học sinh bị cao lôi hoa tác cho hai tác, mấy tên đạo sư ở quan minh học viện cũng không dám nói gì. Nhưng từ đấy lòng bọn họ cảm giác vô cùng mất mặt. Vị đạo sư của học viện ma võ thánh vi tơ này... Hành động của ngươi thật là không để cho học viện quan minh của chúng ta tí thể diện nào. Tên đạo sư Pháp Đức vừa nãy chào hỏi Ngô Thiên nhìn cao lôi hoa lạnh nhạt nói. Ha, ha ha ha cao lôi hoa dường như nghe thấy chuyện tiếu lâm cực phẩm, phá lên cười. Ngươi cười cái gì Pháp Đức phẫn nộ quá. Ngươi tên là Pháp Đức đúng không cao lôi hoa thản nhiên nói nói cho ngươi biết một việc. Cao lôi hoa dừng lại một chút rồi nói tiếp thể diện, không phải là do người khác cho, mà là do chính mình tạo nên nó. ngươi cho rằng học sinh của ngươi ngay từ đầu đã nể mặt ta sao? Nếu hắn chưa từng cho ta tí thể diện nào, thì ta vì sao lại phải nể mặt bọn hắn cao lôi hoa liếc ánh mắt xem thường về phía Pháp Đức? Được. Công phu miệng lưỡi của các hạ quả nhiên rất giỏi ta nói không lại. Pháp Đức thở dài nói. Nhưng cách làm của các hạ thật sự là quá đà rồi. Với vẫn. Cao lôi hoa phất tay. Nói chuyện với người chán như con rán. Tự bên mình sai trước lại chỏ mồm vào người ta nói người ta lỗi lầm.